các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Hai vợ chồng ông vấn ra về mà nửa tin nửa ngờ. Đúng là bà Miện về nhà thì có thai thật. Sang tháng thứ 3 vợ chồng sang nhà thầy 3 như lời thầy hẹn. Thầy 3 đưa cho bà Miện một sợi dây chuyền có dây màu đỏ, trên mặt có điêu khắc Phật bản mệnh của đứa con bà đang mang trong bụng. Phía mặt sau của dây chuyền được khắc họa một chữ Tau có màu đỏ máu rồi thầy dặn dò. Tuyệt đối không được tháo cái dây chuyền này ra khỏi người cô, lúc nào cũng phải đeo trên người. Dục thệ ba lại nói với ông vấn chồng ba. Đâu đứa bé sinh ra mà có vết bớt màu son ở ngực trái thì hãy nhớ tháo sợi dây chuyền mà cô đang đeo chuyển sang cho con. Còn nếu có vết bớt màu đen mà đậu ở trên khuôn mặt thì cũng đừng quá lo lắng, đó mới chỉ là sự khởi đầu. Anh cũng đeo cho nó sợi dây chuyền này, đợi đến lúc đứa bé 7 tuổi hãy mang nó tới nhà tôi. Thầy ba phân biệt đưa hai chiếc vòng một cái màu đen và một cái màu đỏ cho ông vấn rồi dặn dò cẩn thận. Thầy ba còn ghi số điện thoại của mình rồi đưa cho hai vợ chồng ông vấn, bảo lúc nào có việc gì thì cứ điện cho thầy. Thằng Vương chào đời thì bà miện cũng tự ra coi đời do băng huyết. Một mình ông vấn gả chồng nuôi con, vừa làm cha vừa làm mẹ và làm bạn với con. Từ đợt vợ có bầu và cũng nghe lời thầy ba, nên ông vấn bỏ nghề rất mồ chuyển sang làm phụ hộ. Thằng Vương trộm vía rất khỏe mạnh, ngoan ngoãn và quấn bố lắm. Mẹ không còn nên nó cũng biết thương bố nhiều hơn nữa. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua. Mọi chuyện cũng cứ bình thường như vốn dĩ nó vẫn vậy, nếu như không có chuyện. Thằng Vương năm lên 7 tuổi đột ngột bị ốm một trận rất nặng, mặt mũi tự nhiên tím bầm như có ai đánh, chân tay người ngậm cũng vậy. Sau đợt ốm đó, nhiều hôm nó bỏ đi lang thang, thờ thần ngoài góc ao, bụi chuối, hay nó làm nhà một mình và có những hành động kỳ lạ, hay giật mình và khóc thét vào ban đêm, thường xuyên bảo với bố là như thế mà. Ông vẫn gặng hỏi mãi thì nó miêu máu, hoảng sợ nó vì bố Có một anh nào đó hay rủ con đi chơi. Nếu không đi là anh ấy đánh. Tát con, bắt phải đi bằng được. Anh ấy cao bằng này này. Anh ấy còn trói tay con lại. Ấn đầu con vào lưu nước làm con sặc. Không thở được. Con sợ lắm bố ơi. Anh ấy còn cấm con không được nói gì với ai. Bố cứu con với. Con sợ lắm. Liền sau đó thì cấm khẩu. Không nói được gì chỉ ư ớ như người cầm. Hỏi gì cũng chỉ lắc đầu hoặc cật đầu. Cơ thể ngày càng nhiều vết bầm tím. Xanh sao và ánh mắt của nó ngày càng dại đi. Mọi người trong gia đình và ông vẫn thấy vậy, đưa con lên viện lớn khám nhưng bác sĩ cũng bó tay không tìm ra bệnh. Đọc loài hoài không biết phải làm thế nào, sực nhớ ra thầy Ba nên hôm nay ông đều con lên gặp. Gọi điện cho thầy thì không có số, nhiều lần tắm cho con nhưng ông cũng không để ý. Nay cởi áo con ra kiểm tra lại thì thấy một cái vết màu son ở trên ngực trái, đúng như lời thầy nói. Nhưng cái sợi dây chuyền lúc trước thầy đưa đã mất từ lúc nào? Bởi vì sự việc xảy ra cũng đã lâu. Mà ông cũng không tin lắm chuyện ma quỷ. Nhưng lần này ông thấy lạ nên đeo qua lên nhà thầy ba. Mạc theo hy vọng chữa khỏi cho con trai. Với ông bây giờ, thẳng vương là điểm hy vọng và cũng là động lực lớn nhất của mình. Lên đến nhà thầy ba, khung cảnh vẫn như 7 năm trước. Không có gì thay đổi, chỉ có thầy ba là già hơn. Mái tóc bạc trắng vốt ngược ra sau để lộ cái đầu hói bong đoáng. Thể độ kế mũ xếp nhưng cũng không che đi được cái tràn hói vĩ đại. Hình như hôm nay nhà thầy có lễ, bảy biện rất nhiều vàng mã á tấu sớ, ngựa và hình nhân ở ngoài sân. Ông Vân đậu ra ngoài cổng rồi rụt rè dắt tay con vào trong nhà. Lúc ông Vân dắt tay con trai vào cổng thì thằng Vương con ông cứ giật tay ra toàn bò chạy. Phải cố gắng lắm thì ông Vân mới ôm được nó bế hẳn lên vai và dụ dỗ mọi cách cũng không được. Nó ủ ớ kêu loạn lên rồi lấy hai bàn tay nhỏ thó đấm vào ngực của bố nó thùm thụp, hai chân co đạp liên hồi nhằm tụt xuống bò chạy. Động tính quằn lấn ngoài sân khiến cho mọi người chú ý. Ai cũng nhìn ra ngoài. Thầy bà cũng nhìn ra ngoài khẽ nhíu mày rồi bước ra sân. Lúc này thầy bà mặc một bộ đồ màu trắng, chiếc áo có thêu đồ án lượng nghi ở sau lưng thêu đậm nét, nổi bật lên hai màu đen đỏ rõ ràng trông thầy thật uy nghiêm. Thầy giải chiếu hai bộ quan ông vấn, quan sát thẳng Vương, khuôn mặt vốn đã nghiêm nghị của thầy bà lúc này càng thêm cau có, biểu hiện ở lời nói của thầy thể hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mẹ nó có phải là đã Sau tới bây giờ anh mới đưa nó tới gặp tôi. Ai có biết trì chậm một thời gian ngắn nữa thôi, là nó bị bắt hết vía rồi không? Mà sợi dây chuyền ngày trước tôi dặn phải luôn mang bên người, sao giờ không thấy? Mau bế nó vào nhà, nhanh lên, hiện tại đang có vong ám vào người thằng bé, chớ biết được là ta hay thiện, chỉ mong vẫn còn kịp. Giọng thầy ba cắt giọng, lúc này thầy gọi đệ tử lại, nó nhỏ vào tai bảo chuẩn bị đồ để thực hiện trục vong. Ông vẫn răm rắp làm theo lời thầy ba, nhanh chóng bế thằng Vương đi vào giữa gian điện. Lúc này thằng Vương đã có những biểu hiện kỳ lạ, Mắt nó long lên sóng sọc, môi tím tái, răng cắn vào môi đến bật máu. Cái cơ thể nhỏ thó của đứa trẻ hai mới 7 tuổi run lên bần bật, nằm co kho quắp ở dưới góc điện thờ nhà thầy ba. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net